Vạn Quân lôi đình lực đánh vào trên tam xoa kích trong tay Hải Linh, cùng kim sắc quang mang kia phân đỉnh kháng lễ. Buồn cười, ngươi muốn dùng lực lượng của mình để đối kháng thiên lực sao? Từ Dương mỉm cười chỉ trời, một đôi còn ngươi dưới ánh mắt chăm chú của nữ đế bên cạnh, trong nháy mắt biến thành màu tím thông thủy. Ta muốn ngươi hiểu, ngươi muốn phán xét chúng ta là điều nực cười đến nhường nào. Trong phút chốc, giữa mây đen vô tận trên đỉnh đầu, Một gương mặt hư hóa tinh xảo nhưng vô cùng khổng lồ đồ nhiên hiện lên, chính là tư thế vương giả không ai bì nổi của từ dương lúc này, bị đạo lực cường đại của hắn diễn hóa thành dị tướng trời, giống như một thần linh, càn dỡ đùa cờ quang ảnh màu vàng hèn mọn đến. Đáng thương trong biển rộng. Cái gì, ngươi? Hải Linh sẽ làm sao biết được, hắn đắc tội một người không thể đắc tội nhất cả đại lục, một nam nhân chỉ tu luyện qua luyện khí một cành, lại có thể nảy chỉ trong lúc đó lật đổ hít thầy. Vạn Quân giết. Tia chớp hai màu tím trong con ngươi đan xen vào nhau thành hai tia sét màu tím với khí thế của Vạn Quân sấm sét, trầm xuống, một lần nữa đánh vào Tam Xoa Kích. hùng Hải Linh hét lên trong tuyệt vọng, Tam Xoa Kích trong tay bị tia sét tím chói mắt vô song này đánh tan thành hư không, biến mất vào vùng biển cuộn trào vô tận xung quanh, mất đi Tam Xoa Thích, Hải Linh đứng này phảng phất mất đi linh hồn, đốc chức uy thế thần anh cảnh trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa từ dương tên này đã cường đại đến mức có thể chém diệt pháp khí bản mạng cường giả thần anh cảnh nước đế bên cạnh tuyết thanh hàn nhìn đều có chiếc hoài nghi nhân sinh trên thực tế ngày đó thiên vân tông nhìn thấy từ dương lần đầu tiên tuyết thanh hàn đối với khí chất đặc thù trên người nam nhân này sinh ra hứng thú nhưng đó cũng vẻn vẹn chỉ là tò mò mà thôi ngay cả hào cảm cũng không tính là thẳng đến khi từ dương một người một kiếm bảo vệ toàn bộ cường giả các mạch trên thiên vân tông cực phong một mình đánh lui toàn bộ thế lực kiếm minh bắc tấn mới lần đầu tiên để cho nữ đế đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng coi như là ở khi đó, nàng cũng vẻn vẹn chỉ coi Từ Dương là một nguyên thần đại viên mãn cảnh cường giả, trấn áp huyền hỏa thái thản, Từ Dương lần đầu tiên trước mặt nữ đế sử dụng ra lực lượng độc môn của truyền thừa ma tộc, hoàn mỹ áp chế nguyên thần đại viên mãn cấp 10 vạn năm titan linh thú. Nhưng lúc này đây, khi Từ Dương tức giận, ở trên biển rộng cường thế nghiền nát tôn nghiêm của Hải Linh tướng, nữ đế thật sự có chút nhìn không hiểu nam nhân trước mặt này, tự hồ hắn chính là loại hình cảm mạnh thì mạnh căn bản liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn trên của hắn nữ đế thậm chí còn có một loại ảo giác nam nhân trước mắt này thật sự chính là thần đến từ một thế giới khác một vương có thể chúa tể hết thảy mất đi tam xoa kích hải linh rốt của cũng không đủ nội tình nữ đế cuối cùng khó khăn rời mắt khỏi quân mặt tử dương trước tiên đồng tử phát lực hằn nguyệt công nguyễn mộng không gian hàng lâm chung quanh nộ hải cuồng đào trong nháy mắt yên tĩnh xuống tử dương cùng nữ đế hai người bước vào một phương bình nguyên trước mặt cách đó Không xa chính là hải linh tướng thất hồn lạc phách kia Người đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu Có thể hay không cho chúng ta mở ra thông đạo đến bí liệu trong biển Tuyết thanh hàn sâu kín mở miệng Trong lời nói vẫn lạnh như băng như trước Nữ nhân này tự hồ chỉ có khi cùng tự dưng trao đổi Mới có thể toát ra một tiêu ôn tổn khó có được kia Hừ, các người cho rằng Quy hiếp ta sẽ thỏa hiệp với các người sao Hải chi co khi cung tu duong trao đoi moi co the toat ra mot tieu on ton kho co đuoc kia hu cac nguoi cho rang uy hiep ta se thoa hiep voi cac nguoi sao hai chi than mat đi tam xoa thích Thông đạo mãi mãi không mở được ngươi cứ trôi giạt trên biển này cho đến chết hải linh tướng tự hồ đối với tử dương tràn ngập oán niệm bất đắc dĩ lại đánh không lại đối phương chỉ có thể dùng loại giọng điệu hung tợn này rằng co với hắn không biết tử dương tự hồ đã tua ho có chuẩn bị trong lòng bàn tay vung lên đạo kim quang phất trần kia lại xuất hiện chủ nhân của ngươi thao thiết đã liều mạng chiến đấu với ta nếu ngươi không thỏa hiệp ta sẽ khiến nó biến mất vĩnh viễn hải linh tướng nhìn thấy phất trần này tựa hồ trong lúc bất trở trở nên vô cùng kích động Thậm chí nhớ tới trong vô số trí nhớ trong quá khứ. Trời ạ, thật sự là thanh phất trần này. Mù kình thiên, người trung quy cũng không ngờ tới, năm đó tiểu đạo sĩ kia người sống sót duy nhất của trận đồ long, thật sự đem thanh phất trần này mang ra ngoài, thoáng cái 6.000 năm, ngày này rớt cục lại sắp tới, hài linh tướng như điên cuồng cảm khái, từ dương cùng nữ đế lếp nhau, đều tràn ngập nghi hoặc. Tất cả những chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Năm đó kỉnh thiên đạo Tông được xưng là thiên hạ đệ nhất đạo môn truyền thừa, vì sao đều bỏ mạng trong trận chiến kia, chân long lực thật sự đáng sợ như vậy. Từ dương đối với việc này tràn ngập nghi hoặc, dù sao hắn cũng không phải chưa từng tàn sát rồng, chân long lực kia tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, cho dù những người mục kỉnh thiên không có thực lực như từ dương, nhưng hơn 600 nguyên thần cảnh cao thủ khái niệm gì. Chỉ riêng những người này là có thể dễ dàng dập tắt hơn phân nửa ba ngàn đạo châu, trận chiến khủng bố như thế. Ngay cả một con rồng không ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể đấu lại, rõ ràng là chuyện này không đáng tin. Kỳ thật năm đó, kinh thiên đạo tông gặp phải, cũng không phải là bởi vì chân long kia gây ra, mà là bởi vì sau khi trận đồ long bắt đầu, vây quất chân long cũng không phải chỉ có một mạch này, một cỗ quỷ ảnh tu la môn khác nằm ở khu vực đông hải trăm năm đột nhiên giết ra đối với toàn bộ đồ long chiến. Trường hạ thi hồn cổ độc, làm cho những đạo môn cường giả kia mất đi nhân hồn tự giết lẫn nhau. Mục Kình thiên mắt thấy môn nhân bị huyết đồ Trong cơn giận dữ bộc phát thực lực nghịch thiên Tự tay chém giết chân lòng Đem một viên lòng nguyên hoàn chỉnh nuốt vào trong cơ thể Cái gì? Nghe đến đây Ngay cả tử dương cũng có chút không thể tin được Lòng nguyên nóng rực cỡ nào Cho dù mục Kình thiên kia có phong pháp hạ nhiệt Lấy thân người nuốt sạch toàn bộ lòng nguyên Không bị bảo phát đã là một kỳ tích rồi Theo ta được biết Chỉ riêng thân thể nhân tộc Làm sao có thể chống đỡ được chân long lực hoàn chỉnh? Hải Linh thần cưới lạnh. Chính hắn đương nhiên không được. Nhưng nếu là Tula nữ chiến thần cùng là thần anh đại viên mãn cảnh, hai người khong đuoc nhung neu la Tu La nu thể cộng sinh, thì vừa vặn có thể đem cỗ lực lượng này hoàn mỹ thừa nhận, nhưng cũng chính vì thế, chiến trường cũng hoàn toàn hỗn loạn. Nữ La kia không biết sử dụng thủ đoạn như thế nào, lại cùng thân thể mục tông chủ dung hợp thành một thể, biến thành quái vật sĩ hồn đồng thể, cộng thêm lực lượng long nguyên hoàn chỉnh Một bán thú nhân khổng lồ chưa từng có xuất hiện, tàn nhẫn tàn sát tất cả các đạo tu kỉnh thiên đạo tông, quy ảnh tu la nhất mạch. Bởi vì am hiểu phương pháp ẩn trốn, may mắn trốn được một kiếp, hài linh thần không biết vì sao rõ ràng năm đó nhiều chuyện như vậy, nhưng nghe hán vừa nói, từ dương hai người cũng coi như sáng sủa. Vậy cuối cùng thì sao? Tuyết Thanh hàn nhịn không được hỏi, đây hiển nhiên cũng là từ dương quan tâm nhất. Mù kỉnh thiên dù sao cũng là đe hien nhien tụ đệ nhất đạo tông đại lục, trong lòng mang theo chúng sinh. Sợ mình không cách nào khống chế thân thể cổ hóa bán thứ này, thừa dịp ý thức không ngủ say, thì chuyển đạo tông đệ nhất huyền công, đục đạo vô cực chân quyết, lấy nghịch loạn âm dương xoay chuyển tạo hóa cản khôn, mạnh mẽ phong ấn. Toàn bộ đồ lục chiến trường, triệt để làm cho long tàng này trở thành tuyệt canh. Thì ra là như thế. Từ dưng nhíu mày, hiện nhiên nhìn ra một mặt sâu xa của vấn đề. Chiếu theo ngươi nói như vậy, ngươi của quỷ ảnh tu la nhất mạch đồng dạng cũng bị phong ấn ở tàn lục chiến trường. Chẳng lẽ, mùi máu tinh tự dưng xuất hiện trên mặt biển này có liên quan đến lòng tàng địa này, Hải Linh đem sự tình cho tới bây giờ cũng không muốn giấu giếm cái gì, huống chi hắn đã rõ ràng từ dưng chính là chủ nhân đạo tâm phất trần, thiên mệnh lựa chọn mở ra lòng tàng tồn tại. Không sai, mùi máu tươi này đã kéo dài vạn năm, bởi vì chiến trường đồ lục năm đó, chính là ở dưới đáy biển thâm cảnh Đông Hải. Cái gì, tuy rằng trong lòng đã có chút hoài nghi, nhưng thật sự nghe được sự thật như vậy. Từ dương cùng nữ đế vẫn không khỏi giật mình. Thôi, nếu ta không cách nào ngăn cản các ngươi, chứng minh đồ lục chiến trường trung quy vẫn là muốn tái hiện mặt trời, toàn bộ Đông Hải, chỉ sợ lại nhanh đón một hồi hạo kiếp, từ dương nhìn đối phương thật sâu một cái. Ngươi y tứ là, những quyết tình này tràn ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng đến ma thú trong Đông Hải. Không sai, chiến trường dưới đáy biển bị phong ấn cho nên những bản nguyên máu tươi nồng đậm kia mới không đến mức cùng biển cả giao hòa cùng một chỗ. Một khi Long Tàng lại hiện thế, hơi không cẩn thận chiến trường sụp đổ, năm đó huyết độc bị phong ấn ở trong chiến trường thuộc về quỷ ảnh Tu La nhất mạch đều sẽ phát ra, đến lúc đó, toàn bộ Đông Hải chỉ sợ sẽ biến thành một toà mộ chân chính, sắc mặt từ dương ngưng trọng vài phần. Ta đáp ứng ngươi, cho dù mở Long Tàng ra, cũng nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, càng sẽ không để cho ma thú trong biển này bị ảnh hưởng hải linh sẽ lựa chọn tin tưởng từ dương cũng không phải bởi vì thực lực của hắn cường đại như thế nào mà là bởi vì hắn có thể đạt được vĩnh hằng thần kiếm vô thượng thần khi tán thành chỉ dựa vào điểm này cũng là thành viên của một trong những ma thú ma trong biển hải linh tất nhiên sẽ cho từ dương một phần tín nhiệm trong lúc hoảng hốt nơi ghế tuyết thanh hàn rút đi tinh thần lực của mình bao trùm làm cho tầm nhìn chung quanh một lần nữa khôi phục một màn sóng biển bốc lên mà hải linh tướng cũng không nốt lời bi tâm nhanh chóng ngưng kết ra một đạo kim quang rực rỡ quang mang giống như tam xoa thích hắn đã nghiền nát không hề báo trước bắn thẳng xuống đáy biển những quang mang khác là không có khả năng trực tiếp xuyên thấu biển rộng thâm sâu như vậy cho dù là người mạnh như tử dương cũng không có khả năng làm được nhưng hải linh sẽ tản mát ra đạo kim quang này lại đem chuyện này không có khả năng biến thành hiện thực cột sáng màu vàng ngưng tụ mà không than đi thẳng vào chỗ sâu nhất dưới đáy biển tựa hồ là hải linh sẽ dùng bản nguyên bản thân kích phát pháp trận phong ấn nào đó ẩn nấp dưới đáy biển quả nhiên chỉ chốc lát sau tiếng chấn động kịch liệt bên tai không ngừng truyền ra, sâu dưới đáy biển bộc phát ra năng lượng khổng lồ, làm cho cả thâm cảnh đông hải quấy động sóng bốc lên. chiếc thuyền chở khách đỉnh cấp vốn sao hoa kia, hiện tại giống như một chiếc thuyền dẹt trong biển rộng, nếu không có đạo lực thủ hộ của Từ Dương, phòng trung đã sớm bị sóng lớn bốc lên xé nát. chẳng bao lâu, vị trí trung tâm của biển bắt đầu nhanh chóng lõm xuống, tạo thành một vòng xoáy giống như bát. đạo quang thủ hộ của Từ Dương lần thứ hai tăng cường vài phần, đem Nữ Đế bên người hoàn mỹ bảo hộ cũng không có bị sóng gió chung quanh ảnh hưởng, trận quang hình tròn màu vàng ở trung ương không ngừng dâng lên, rốt cục hiện lên trước mặt mọi người. "Chư vị, mời đi." Pháp trận này sẽ truyền tống các người vào sâu trong biển rộng, tiếp xúc với chiến trường đồ long chân chính, bất quá ta muốn nhắc nhở các người, nơi đó hung hiểm vạn phần, tồn tại rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng ngoài sức tưởng tượng, nếu như các người muốn buông tha, hiện tại còn kịp. Hải Linh tướng cũng là vì tốt cho bọn Tử Dương Dù sao loại địa phương này thật sự không phải tùy tiện người nào cũng đi được, ngay cả Từ Dương thực lực mạnh mẽ, nhưng rất nhiều thứ đều không phải là hán từng trải qua, tiềm ẩn nguy hiểm cũng chính mạng. Nhưng Từ Dương chỉ dùng nụ cười tự tin ở khóe miệng đáp lại, một trường bổ ra, chiếc thuyền kia trong nháy mắt vỡ vụn, đám người thác bạt hoành giống như sùi cào bị kéo đến giữa bàn tròn, cùng Từ Dương cùng nữ đế lạn xuống. Cuối cùng cũng rời khỏi mặt biển, lão tử đều bị sóng lớn nhất trời này làm cho nôn ra bốn người còn lại trong đám bảy người đều là biểu tình ngưng trọng sắc mặt tái nhợt cho dù có lực lượng của từ dương thủ hộ áp lực từ sóng biển chung quanh trong thân thuyền cũng tương đối lớn bằng vào điểm nội tình của bọn họ chống đỡ sóng biển đều thật phần khó khăn chứ đừng nói là trong hoàn cảnh này chiến thắng hải linh tướng không chút khoa trương mà nói nếu không có từ dương cùng nữ đế tồn tại chỉ bằng mấy người bọn họ cũng không biết phải chết bao nhiêu lần đương nhiên tiểu từ tháp bạt hoành kia vẫn là một bộ dáng bình tĩnh nội tình người này đạt tới trình độ như thế nào ngay cả giờ phút này từ dương cũng không thể kết luận nói đến cũng lạ hải linh đem chuyển tống trận trợ hoán ra sau khi lẻn vào trong biển lại có thể tự mình che đậy sóng nước chung quanh hình thành một đạo thủ hộ quang cháo hình bán nguyệt toàn thân phóng thích khí tức bản nguyên độc thuộc về hải linh tướng hoàn toàn ngăn cách áp lực chung quanh nếu không nếu chỉ dựa vào thực lực cá nhân của cả đoàn đội lặn xuống bốn tên bảy người kia nhất định sẽ phế bỏ lại cũng không biết lặn bao lâu thời gian tựa hồ đều ở trong pháp trận này dần dần mất đi ý nghĩa tồn tại Đám người từ dương dần dần bình phục lại, tất cả đều ngồi xếp bằng thiền định tu luyện, khi mở hai mắt ra, mọi người đã không nhìn thấy bộ dáng sóng biển cuồn cuộn trong biển, ngược lại giống như lèn vào một địa cung vô cùng thần bí. Phía trên đỉnh đầu là sóng to gió lớn, nhưng biển rộng tựa hồ hoàn toàn ngăn cách với toàn bộ địa cung, tương đối thần dị, thoạt nhìn, địa cung này tương đối rộng mở, nhưng cỗ khí tức huyết tinh nồng đậm kia cũng đạt tới cường thịnh, phảng phất không khí chung quanh đều đắm chìm trong máu tươi không nhìn thấy tuyết thanh hàn theo bản năng nhíu mày tử dương thấy thế nhẹ nhàng phất tai với nàng nhất thời liền cảm giác được cỗ khí tức máu tươi khiến người ta buồn cười cắt giảm hơn phân nửa chung quanh thậm chí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, nhạt nữ đế khiếp sợ nhìn về phía tử dương không biết đây chính là một loại thần thông mà tử dương cận đạo thân mang theo có thể nhất định thay đổi trạng thái hoàn cảnh chung quanh đồng thời cũng có thể kháng cự uy áp đến từ đối thủ trên chiến trường tính thực dụng cũng tương đối cao đối với tử dương lần lượt mang đến cho mình kinh hỉ cùng rung động Nữ đế đều đã có thể hoàn toàn thích ứng hơn nữa thông dòng tiếp nhận Ít nhất ở trong lòng nữ đế Từ dương đã là chiến hữu thân mật có thể cùng mình sinh tử cùng chung Hoàn toàn đáng tin cậy Nơi này là chỗ nào Ngay cả đạo môn cũng không thấy Làm sao giống đấu trường Trong bốn người cường giảng nguyên thần cảnh đeo một bộ cung tuyển nói xong Trong lòng bàn tay kéo ra một chén đèn thức pháp bảo Làm cho khu vực địa cung có chút vụ ám này hoàn toàn chiếu sáng Trung quanh bốn phía đều là vách tường đứt gãy hình vòng phía trên khắc một ít dấu vết cổ xưa mấy ngàn năm trước, thậm chí còn mang theo một ít vết máu loang lổ nhưng nhìn thế nào, nơi này tựa hồ cũng không có một cánh cửa đi tới nơi khác Các hạ, ngươi nhìn Tháp Bạt Hoành lại là người tích cực nhất mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt nịnh nào này của hắn, trong ánh mắt nữ đấy lại có thêm một phần khinh miệt tựa hồ trong mắt nàng, đều là nam nhân chỉ có tử Dương lại có khí độ bá vương, lại có khắc cốt như tình mới xem như là cực phẩm đáng để mình yêu ái so sánh ra Tháp Bạt Hoành thật sự là không thể lên đài. Từ Dương cũng không cự tuyệt cái gì, chỉ lướt mắt một cái hắn liền hiểu được tâm tư của Tháp Bạt Hoành, móc ra đạo tâm phất trần của mình lơ lửng trên không. Trong vài hơi thở, đạo quang màu vàng từ từ hiện hóa, rất nhanh hào quang này liền đem khu vực đất vách này hoàn toàn bao phủ mọi người. Trời ạ, thật sự có biến hóa, đây tựa hồ là tàn ảnh. Nhìn kim sắc quang mang bao phủ trên vách tường hiện ra hoa văn, mọi người rất nhanh có thêm vài phần kích động. Nơi này là điểm đứt gãy duy nhất dưới sự giao thoa của những dòng chảy này, nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là cửa vào. Đồng từ từ dương sáng ngời, đạo tâm phất trần bay ra, đâm thẳng vào điểm đứt duy nhất trên vách tường kia. Đạo vết nứt đầu tiên xuất hiện, ngay sau đó, một vết nứt chính phương hướng cao lớn của hai người hiện lên, âm âm mồ tiếng nổ lớn, trong vách tường thật sự bị mở ra một đạo thông đạo thông đến chỗ cụ ám. Cũng vào giờ khắc này, khí tức huyết tình tràn ngập trong không khí cũng trở nên càng thêm nồng đậm Từ dương rơi xuống đất, cùng nữ đế đi ở cuối đội ngũ, đi theo đám người thác bạt hoành bước vào trong cánh cửa bị phá vỡ kia. Sát khí lạnh lẽo tùy ý chàn ngập, tuy y tran ngap đối với hai người từ dương không có ảnh hưởng gì, nhưng lại làm cho bảy người cùng thác bạt hoành nhìn qua thập phần nghiêm túc. Theo đoàn người không ngừng xâm nhập, trong đồ long chiến trường quả nhiên có động thiên khác, đồng dạng giống như một lăng mộ thượng cổ, bất quá nơi này lại có vẻ so với đế lăng cổ hoang nhất mạch rộng rãi hơn rất nhiều, hơn nữa không có bất kỳ bảo tàng nào đáng nói chỉ là nhìn không thấy biên giới đá chất đống ở các nơi. Các người xem, là Hải Cốt đã khô giáp, nơi này nhất định chính là Đồ Long Chiến Trường, mấy ngàn năm trước, kinh thiên đạo Tông Hẳn là ở chỗ này Đồ Long. Bảy người đều có vẻ phá lệ sao động, tên gia hỏa đeo cung tên phía trước kia theo bản năng hưng phấn, đột nhiên một cước bước ra, trên mặt đất trượt lóe ra một đạo thanh quang. Cẩn thận! Từ dưng cái nhìn sâu sắc kinh người cỡ nào, cơ hồ là khi hảo quang vừa mới xuất hiện một khắc trong tay một đạo khí lực đã bán ra. Cùng tiễn cường giả bay ra bên cạnh, ngay trong nháy mắt hắn vừa mới hai chân rời khỏi mặt đất, thanh quang lạnh lẽo từ từ bay lên, hóa thành một đạo bộ xương màu xanh biếc vô cùng khủng bố, cuối cùng nghiền nát thành hư vô. Không tốt, đây là, quỷ ảnh tu la nhất mạch khô cốt độc trận. Thác bạt hoành kinh hô một tiếng vội vàng dừng bước, nhưng vào giờ khác này, phía trước bên trái cách đó không xa, một người khác của bảy người đột nhiên phát ra một tiếng gầm thê lương. Cả người nhanh chóng co quắp, mặt ngoài ra đều bị màu xanh quỷ dị kia hoàn toàn bóp phủ. Mọi người mau tản ra. Chúng ta hẳn là đã bước vào quỷ trận này, ngàn vạn lần cẩn thận, thắp bạt hoành cũng bay lên trời, vẻ mặt bối rối nhìn về phía chung quanh, cũng không có ý định trước tiên muốn cứu đồng đội bày người kia, ngược lại còn lại ba người kia lập tức nhào tới. Lão ngũ, người thế nào? Cường giả nguyên thần cảnh nằm trên mặt đất đã không cứu được. Sinh mệnh bổn nguyên nhanh chóng trôi qua, cứ như vậy sinh sinh hóa thành một cỗ xương khô ngã xuống tánh mạng, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đây lại chỉ là khởi đầu nguy hiểm hàng lâm. Ba người khác trong đám bảy người chung quy không thể may mắn thoát khỏi, một người lại một cái thê thảm ngã xuống, phảng phất như bị vong linh lực khủng bố luyện hóa, chịu đủ thống khổ đi về phía ngã xuống. Làm sao có thể như vậy? Tháp Bạt hoành phiêu trên không trung, lộ ra bộ dáng vô cùng thương tiếc, nhưng lúc này đây, Từ Dương cũng không tiếp tục giữ im lặng. Mà lạnh lung nhìn về phía đối phương Ngươi vẫn còn định giả vời đến khi nào Thác bạt hoành Ngươi mới là thủ phạm dẫn động ngươi là nói bọn họ ngã xuống Nữ đế kinh hãi Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía từ dương bên cạnh Trong đôi mắt đẹp toát ra màu sắc rung động Ngươi là nói Là tay thác bạt hoành hạ thủ Nhưng ta căn bản không có chút phát hiện nào Giữa chúng ta cách gần như vậy Nếu hắn muốn thi triển cường lực công pháp Nhất định sẽ có dấu vết có thể truy tìm Ngươi làm sao phán đoán như vậy Từ dương hừ lạnh một tiếng. đáp án đương nhiên không phải ở đây, mà là hòn đảo trước khi chúng ta rời đi. Ba người chết ở điểm tập hợp kia, nếu như ta không đoán sai, hiện tại hẳn là đã từ trong mộ sống lại rồi. Lúc này bao phủ dưới chân chúng ta trận pháp khủng bố đã thất truyền này, chính là thủ bút của bọn họ. Thác bạt hoành cả kinh, nhưng vẫn chưa vội vàng mở miệng phản bác cái gì, ngược lại nữ đế càng nghe hồ rồ. Hãy nghe ta giải thích cho người từ đầu, quỷ ảnh tư la nhất mạch, ngoại trừ thủ đoạn giết chóc vô cùng cường đại gia còn tinh thông một loại bí thuật cấm kỵ thập phần viễn cổ tên là thi hồn cổ thuật đơn giản mà nói chính là giết chết một người ở trên thi thể của hắn trồng loại bí thuật này ba ngày sau thi thể sẽ một lần nữa sống lại đương nhiên người khống chế thi thể này chính là ý chí bản thân người thi thuật thác bạt hoành giết ba người kia hạ thi hồn cổ thuật trên người bọn họ vì thế ba ngày sau cũng chính là chúng ta thành công thoát khỏi hải linh tướng dây dưa lúc đi xuống dưới nước Pháp trận trên đảo kia cũng đã dưới sự khống chế của Thác Bạt Hoành, bị ba thi thể của bảy người hoàn thành. Mà Thác Bạt Hoành giờ dĩ lựa chọn phát động trận pháp vào lúc này chính là nhìn chúng địa hình tương đối phong bế nơi này, đem chúng ta vây chết ở chỗ này. sắc mặt Tuyết Thanh Hàn hoanh so di lùng đến cực điểm. Thứ nhất nàng không nghĩ tới Thác Bạt Hoành mới là người bố cục chân chính. Thứ hai Lưu Đế đối với tuyệt học đã thất truyền này xuất hiện trên người Thác Bạt Hoành tràn ngập khiếp sợ. Quy trận này ngược lại rất kỳ lạ. Nhưng nếu chỉ dựa vào trận pháp này, thật sự có thể vây khốn người ta, nữ đế nhìn hào quang xanh biếc dưới chân thỉnh thoảng xuất hiện, trên mặt hiện ra một tư khinh thương. Đích xác, nếu như vẻn vẹn chỉ là một đạo độc trận này, đương nhiên không có khả năng uy hiếp đến hai người, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho lòng lo lực trong lòng nữ đế hoàn toàn biến mất. Bốn người khác vừa mới mất đi sinh mệnh lực, liền đột ngột đứng thẳng người, dưới một cỗ quang mang xanh biếc bao phủ, lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn trợn trắng mắt giống như tàng thi tụ tập trong không gian. Thiên thi cổ trận Nếu như ta đoán không sai, thác bạt hoành, người không chỉ là chuyển nhân của quỷ ảnh tu la nhất mạch, hơn nữa còn là người tập hợp công pháp nhất mạch này. Thiên thi cổ trận tu luyện, chứng minh trong tay người đã dính vào hàng vạn sinh mệnh. Aha ha ha ha Thác bạt hoành đào qua bộ sáng cúi đầu thuận mắt lúc trước, hoàn toàn biến thành một bộ mặt khát máu ma đầu. Tốt, người từ dương quả thật cái gì cũng không giấu được người không sai người đoán rất đúng ta không riêng gì hậu nhân của quỷ ảnh tu la nhất mạch mà còn là người kế thừa duy nhất của mạch này đi tới Đông Hải ta vốn là vì muốn đoạt lại hết thảy thuộc về tông môn chúng ta nói thật cho người bố cục của thiên vân tông bác tấn nhất mạch đều là ta cùng Hoàng huynh cùng bày ra nếu như không có người từ dương bác tấn hiện tại hẳn là đã thống trị hơn phân nửa ba ngàn đạo châu rồi vì đối phó người đồng thời cũng mượn đạo tâm phất trần trong tay người mở ra long tàng. Ta tà trước tiên chạy tới tăng thủy thành liên hợp bảy người, chính là vì chờ đợi giờ khắc này đến. Từ dương các ngươi đã không còn giá trị, lĩnh chết đi. Chỉ cần các ngươi vừa chết, vân dương đế quốc cùng hàn nguyệt đế quốc của long vô thủ, bắc tấn thống nhất hoành tráng đại nghiệp cũng sẽ chỉ trong thời gian tới. Hiện tại xem ra thác bạt hoành này chính là một kẻ âm mưu từ đầu đến cuối. Hai huynh đệ tháp bạt hoành và tháp bạt vân liên hợp kiếm minh ở ván cờ lớn kinh thiên kinh thiên tiếp theo mục tiêu cuối cùng của cả bắc tấn là thống nhất tất cả các thế lực của tam thiên đạo châu tháp bạt vân mượn lực lượng của phòng tụ kiếm minh ở chính diện chiến trường Mưu Đồ thác bạt hoành thì đi một đường rồng tàng lợi dụng từ dương mở ra cánh cửa bí cảnh không ai dám xông vào này không thể nghi ngờ toàn bộ kế hoạch tiến hành tới nơi này đều thờ phần viên mãn trong mắt thác bạt hoành chỉ cần từ dương vừa chết không ai có thể ngăn cản đại nghiệp vĩ đại của tháp bạt huynh đệ nữa đáng tiếc Từ dương một đường đi tới, vốn là tồn tại nghịch thiên, ý đồ tính kế một người nghịch thiên mà đi, là lựa chọn đáng buồn nhất. Nếu chúng ta đã gặp nhau, ta muốn xem xem, người có bao nhiêu phần lượng, từ dương cười lạnh một tiếng, không chút do dự triệu hoán ra vĩnh hàng thần kiếm, lạnh lùng nhìn lất qua phía dưới. Tần suất ba quang màu xanh biếc xuất hiện trở nên thường xuyên, từng đạo hư ảnh thi hóa cũng càng trở nên ngưng thật, vô số thi đồ bắt đầu tụ tập về phía phiến không gian này, xúc thế mà động. Tuy thời chuẩn bị phát động một kích trí mạng về phía tử dương cùng nữ đế giữa không trung chuyện gì đang xảy ra? Vừa rồi không phải chỉ có 7 người bốn thi đồ, hiện tại sao lại xuất hiện nhiều thi đồ khôi lỗi như vậy? lưu đế cảm thấy khiếp sợ nhìn dưới chân, bởi vì nàng phát hiện, những khôi lỗi này dĩ nhiên đều có linh hồn ba động thập phần ngưng thật, giống như là từng sinh mệnh sống xuất hiện từ hư không. Loại bí pháp vô trùng sinh hữu này thật sự quá mức hiếm thấy. Rất đơn giản, căn nguyên của trận pháp này chính là ba người trên đảo. Bọn họ san giết sinh linh trên đảo càng nhiều, thi linh cướp được càng nhiều, những thi đồ tàn nhẫn này xây dựng ra tự nhiên cũng càng nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người chúng ta sẽ đối mặt là toàn bộ vong hồn trên đảo. Cái gì? Nữ đế tâm thần chấn động, nàng đương nhiên hiểu được, trên đảo chỉ riêng ma viên đã có hàng trăm ngàn con, còn chưa tính là các loài khác, cộng lại ít nói cũng phải có 10 vạn 8 vạn sinh linh. Xấu hổ chính là giờ phút này hai người căn bản không có khả năng trở lại đảo. Diệt trừ ba nguồn dịch kia, chỉ cần ba người bọn họ không chết, phát trận này sẽ cuồn cuộn không ngừng ngưng thai ra thi đồ khôi lỗi mới, ngưng tụ đến dưới chân chuẩn bị phát động tập kích. Ngươi hiện tại chỉ cần là một việc, đó chính là bảo vệ tốt bản thân, tuy thời chuẩn bị phóng thích huyền hòa thái thản, phòng ngừa bị thác bạt hoành đánh lén, nếu ta đoán không sai, thực lực chân chính của hắn ít nhất cũng là thần anh cành. Từ dương dứt lời, trực tiếp cầm kiếm vò tới phía dưới, dùng sức một mình quét ngang những thi đồ khôi lỗi này những thi thân khôi lỗi này bản thân thực lực bình thường giống nhau chỉ có thi triển trận này ba người một nửa thực lực đại khái chỉ ở kim đan cảnh chi phối nhưng không chịu nổi cuồn cuộn không ngừng hiện ra bên ngoài giờ phút này trước mặt từ dương cùng nữ đế chỉ có hai lối thoát hoặc là nghĩ biện pháp phá hư trận nhãn cắt đứt liên thông từ xa giữa quỷ trận này và hồn lực của ba người tiến tới đình chỉ hoạt động của trận pháp hoặc là cũng chỉ có thể tìm được điểm đột phá của khu vực này nghĩ biện pháp thoát gây cái khu vực phong bế chống chải nhưng đầy sát khí này ẩm ẩm chiến lược của từ dương là không thể nghi ngờ mỗi một đợt khôi lỗi tối đa cần hai kiếm là có thể hoàn thành toàn bộ miểu sát nhưng ngay sau đó lại có mấy chục thi đồ ngẫu nhiên rơi vào các vị trí khác nhau của pháp trận màu xanh biển này sau khi rơi xuống đất liền tự động tập trung khí tức từ dương hướng bên này dựa vào từ dương ngay cả thực lực thông thiên nhưng thể năng của hán trung quy có hạn căn bản không có khả năng tiếp tục tiêu hao như vậy nếu đế mặc dù có ý muốn mở ra tinh thần lực tìm kiếm lối ra cùng trận nhãn Nhưng lại lo lắng Tháp Bạt Hoành phát động đánh lén Tên kia chính mình đều thừa nhận là xuất phát từ quỷ ảnh Tu La nhất mạch Vậy hắn nhất định là một thích cách đỉnh cấp mang lôi đình chi pháp Một khi quyết định xuống tay Tất là tuyệt sát không thể ngăn cản Cảm nhận được một lúc lâu sau không có động tác Tháp Bạt Hoành đột nhiên tập trung vào khí tức của Từ Dương Nữ đế theo bản năng sinh ra một tia lo lắng Lập tức thi chuyển Hàn Nguyệt Công Cùng Tháp Bạt Hoành từ ra cưng rắn Khí nhận màu lam băng rực rỡ không ngừng đánh ra Đáng tiếc mật độ tấn công như vậy đối với Thác Bạt Hoành mà nói quả thực chính là trò trẻ con. Bước đi trong hư không, Thác Bạt Hoành căn bản không vội vã ra tay, hắn rất rõ ràng, trước mắt mà nói, chỉ dựa vào trận này tiêu hào còn không đến mức khiến Tử Dương Lâm vào trạng thái suy yếu, tùy tiện tiến công nữ đế chọc giận Tử Dương, ngược lại sẽ phản tác dụng, không bằng tiếp tục tìm kiếm cơ hội, phát động tuyệt sát. Trọng thương một người trong hai người, đặc biệt là Tử Dương Lâm vào mệt mỏi, Thác Bạt Hoành thông minh cỡ nào? Hắn biết rõ chỉ cần tử dương xảy ra vấn đề, kế hoạch của mình coi như là thành công hơn phân nửa. Vương bắt đàn, xem ngươi lần này còn chạy đi đâu nữa. Nữ đế rốt cục bị chọc giận, sau khi liên tiếp ra tay không có hiệu quả, đột nhiên một chút mi tâm, tinh thần lực cường đại trong nháy mắt phóng thích, trong đồng từ càng thuần túy bằng làm sắc quang mang trải ra. Nữ đế hoàn thành đột phá đến đại viên mãn cành, thực lực hiện giờ cũng không thể khinh thường, dọc theo đường đi có tử dương chiếu cố nhiều, nữ đế cơ bản không cần ra tay. Tự nhiên cũng bị tháp bạt hoành xem nhẹ. Lần này tinh thần ba động cường hoành khuếch tán ra, đáy lòng tháp bạt hoành cả kinh bay lên trời, không chút do dự phá vỡ phong ấn thực lực của mình, bên ngoài một đạo quang mang màu đỏ lóe lên rồi biến mất, khí tức cường đại phóng ra ngoài, nội tình độc đáo của thần anh cảnh hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Ngươi khả năng còn không hiểu rõ, đối với bất luận cái gì nhất mạch cường đại thích khách tông môn mà nói, ẩn nấp khí tức, che giấu thực lực chân chính đều là tuyệt học cơ bản. Thật đáng tiếc nói cho các người biết, thực được chân chính của ta chính là thần anh trung dài. Sư Không hề báo trước, các bàt hoành rốt cục tập trung nữ đế chuẩn bị phát động một kích đôi đình. Nữ đế theo bản năng muốn triệu hoán huyền hỏa thái thản hàng lâm hộ thể, lại phát hiện đã không kịp. Vòng tay hiến tế triệu hoán vừa mới lé lên ánh sáng, cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có đã đập vào mặt. Hừ, người suy nghĩ nhiều, huynh đệ. phù ngay trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc. Trước mặt nữ đế đột nhiên ngưng sinh ra một đạo băng lam sắc bình trướng, cuối cùng đem sát khí lạnh lẽo của thác bài hoành ngãn cản ở bên ngoài phương tắc, khoản mỹ che chở an toàn trong nữ đế. À Dương Nữ đế khẽ hôn một tiếng, thanh âm nhỏ đến cực điểm, thuần túy là xuất phát từ sâu trong nội tâm cảm động mà phát ra một câu sương hô. Không thể nghi ngờ, từ Dương đã sớm bố trí cách giới phòng hộ đủ cường đại cho an toan trong nu đe a duong nu đe khe ho mot tieng thanh am nho đen cuc điem thuan tuy la xuat phat tu sau trong noi tam cam đong ma phat ra mot cau xung ho khong the nghi ngo tu duong đa som bo tri ket gioi phong ho đu cuong đai cho đong ban duy nhất của mình để chuẩn bị vạn nhất. Cảm giác an toàn trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng nữ đế, giờ khắc này nàng thậm chí quên đi đề phòng sát chiêu tiếp theo của thích khách khủng bố trước mặt này, chỉ nguyện đem ánh mắt của mình dừng lại ở trên người nam nhân che mưa che mưa trong mình. Trong nháy mắt, Từ Dương đã ngang trước mặt nữ đế, lại lùng nhìn trong chú tháp Bạt Hoành. Ta nghĩ, ta đã tìm được đáp án rồi, Từ Dương chăm chú nhìn ánh mắt tháp Bạt Hoành, nhìn thấy quang diễm màu xanh biếc sáng hoặc tối trong con ngươi hắn, phút cục tìm được cách duy nhất phá giải pháp trận này. Vầng sáng đạo chi cường hoành vô cùng trong nháy mắt nở rộ, Tử Dương làm cho bản thể của mình lóng lánh ra màu sắc vô cùng rực rỡ, đồng thời kim quang đạo tâm phất trần trong nháy mắt bay ra, nặng nề chọc vào mi tâm thác Bạt Hoành. Toàn bộ quá trình bởi vì khí tức của Tử Dương quá mức cường đại, làm cho phán đoán của thác Bạt Hoành bị ảnh hưởng, khi hắn theo bản năng muốn kháng cự, đã không còn kịp nữa rồi. Trong hai mắt cảm giác đau đớn tùy ý thiêu đốt như lửa, khiến thác Bạt Hoành phát ra tiếng thét chói tai thống khổ nhanh chóng lui về phía sau thở dốc tháp bạt hoành lâm vào trạng thái điên cuồng ngắn ngủi chính là hiện tại từ dương phát ra một đạo hồn âm nữ đế lập tức phóng thích tinh thần lực bắt đầu bắt lấy lối ra khác ẩn giấu trong không gian này có lẽ là bởi vì chung quanh tràn ngập áp lực hoàn cảnh tiềm năng của nữ đế hoàn toàn bộc phát ra tinh thần lực cường đại cơ hồ chui vào trong mỗi một luồng không gian chung quanh giống như là ở trên người nàng thoáng cái sinh ra vô số đôi mắt muốn em không gian này hoàn toàn nhìn thấu Tìm được, ngay trên đỉnh đầu chúng ta, từ dương cùng nữ đế nhất nội nhất ngoại phân công rõ ràng, một kiếm hàn mang tụ tập trên đỉnh, oanh một tiếng nổ lớn, mảnh vụn vách đá loang lổ trên đỉnh đầu lần thứ hai nứt ra, trận văn màu xanh rực rỡ kia, sau khi ngủ say hơn 6.000 năm, rốt cục lại có thể tái hiện. Thì ra là như thế, nơi này mới là cửa vào chân chính đi thông đổ long chiến trường, nhìn thấy hạch tâm trận nhãn duy nhất thiếu, từ dương lập tức hiểu được nơi đó chính là đạo tâm phất trần trên chính tác dụng thể hiện mở từ dương hét lớn một tiếng đạo tâm phất trần giống như là được ban cho sinh mệnh bay lên không trung cắm vào vị trí hạch tâm trận pháp trên đỉnh đầu ầm ầm chỉ trong nháy mắt một đạo khuynh thành lực chưa từng tịch diệt trong nháy mắt bộc phát thanh quang khí tức khủng bố từ đầu rắt xuống mỗi một đạo sóng quang chấn động ra đều phảng phất là trải qua một lần sóng nước cuối biển sâu đấu đá nư đế thật sâu ý thức được Nếu không có tử dương che chở, chỉ dựa vào chính mình chỉ sợ cả đời cũng không có biện pháp tìm tới nơi này, chứ đừng nói là tìm thao thiết. Huy áp này kinh khủng cỡ nào, cũng may phóng thích nồng đậm đạo tông công pháp khí vận, bị tử dương triệt tiêu hơn vân nửa. Mà thác Bạt hoành bên cạnh đã tạm thời mất đi năng lực thì không còn tinh vân như vậy, càng người bị cỗ huy áp lớn lao này gắt gao đẻ nặng trên mặt đất, khó có thể động tác mảy may, mà phát trận trước đây do hán tỉ mỉ bố trí làm ra, cũng vào giờ khác ngày hoàn toàn mất đi tác dụng. Hời! Từ Dương lấy đạo lực thủ hộ nữ đế cùng bay lên trời, dưới đạo quang vô tận tụ lại bay ra khỏi không gian phong bế này, theo trận mắt hạch tâm kia, tuy địa huyệt này chui ra ngoài. Sau một khác, từ Dương cùng nữ đế nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt này vô cùng rộng mở không gian hoàn toàn mới, đình đầu có thể nhìn thấy biển sâu vô tận màu xanh, nhưng khoảng cách mặt đất ít nói cũng phải cao ngàn thước, mà trước mặt mình tòa thần miếu cổ xưa mà tràn ngập máu bần này mới là kết cấu của đồ long chiến trường. Hai bên khắp nơi đều là xương trắng lạnh lẽo, vô số kỉnh thiên đạo tông cùng quỷ ảnh tu la nhất mạch tiền bối ngã xuống hiện trường, qua bao năm này lần thứ hai bước vào trong đó, vẫn như cũ có vẻ vô cùng thảm thiết. Tiểu tử, coi chừng, chung quanh cổ nếu này, có khí tức của lông tộc. Ồ, trong đầu, thanh âm thủ hộ cự lông hồn đột nhiên truyền ra, cũng làm cho tử dương càng thêm nghiêm túc vài phần. Nói như vậy, trận đổ lông 6.000 năm trước vẫn như cũ không thể chém chết chân long kia. ngươi quên những gì Hải Linh sẽ nói. Mù kình Thiên và Quỳ Ảnh Tu La Vương hẳn là dung hợp với thân thể chân long, bản thân đây hẳn là biến số lớn nhất, vạn nhất lực lượng chân long nguyên hoàn chỉnh. Thật sự bị hai tên kia kế thừa, người sẽ phải đối mặt với kỳ nguyên đại lục này đối thủ mạnh nhất chưa từng có. Từ dương nhịn không được hỏi ngược một tiếng. Tu Vi có thể đạt tới trình độ nào? Nếu như thật sự còn sống, có thể chạm tới độ kiếp cảnh rồi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, từ khi xuất quan tới nay gặp phải cường xả độ kết cảnh đầu tiên, rớt cuộc có thể mang đến cho ta bao nhiêu áp lực. Lòng bàn tay vung lên, đạo tâm phất trần lần thứ hai phóng thích ra kim quang rực rỡ, từ dương từ từ bay lên không trung, lấy từ thế nhìn xuống đối mặt nhiễm huyết thần miếu phát ra uy áp tinh thần cực kỳ cường hoành. Kinh thiên đạo tông cũng tốt, quỷ ảnh tu la cũng được, nếu hai người các người thật sự còn sống, hôm nay để cho ta lĩnh giáo một chút thực lực của các người đi. Từ dương vung tay lên, đạo tâm phất Trần Kim Quang bành trướng đến mức trước nay chưa từng có, trong nháy mắt bay ra ngoài bộc phát ra lực lượng, cũng đủ để chấn động cả địa cung. Ấm Ấm! Lực lượng khủng bố vô cùng bộc phát, từ dương lập tức rơi vào trước mặt nữ đế, dùng thân thể ngăn trở lực bộc phát cơ hồ phá hủy tất cả chung quanh, ở một mức độ nào đó, một kích này bộc phát ra lực lượng, đã có thể phân cao thấp với hợp đạo đỉnh phong cảnh uy lực. Ta rốt cục hiểu được vì sao người bất luận gặp phải nguy hiểm gì cũng bình tĩnh như vậy. Thì ra thực lực của người sớm đã không phải chỉ là thần anh cảnh có thể so sánh. Người có thể cho ta biết người đã đạt đến mức độ nào? Ôm, ông ầm. Khi phất trần trùng trùng đẹp đẹp khàm vào giữa thần miếu thủ hộ hào quang sinh sôi nát thần miếu tàn mát ra vầng sáng. Toàn bộ đồ long cổ chiến trường trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ còn lại nữ đế thăm dò hỏi. Nhìn bóng lưng trước mặt nữ đế không biết vì sao. Lại lần đầu tiên cảm nhận được hắn xa lạ như thế Trải qua nhiều như vậy Từ dương rút cục ở trước mặt nữ đế Lần đầu tiên bộc phá ra thực lực chân chính của mình Có thể lay động điện lực lượng không gì sánh kịp Liên giấu ở trong thân thể mê mụi của hắn Ta chỉ có thể nói Con đường tu duong rut cuc o truoc mat nu đe lan đau tien boc phat ra thuc luc chan chinh cua minh co the lay đong đia luc luong khong gi sanh kip lien giau o trong than the me muoi cua dương ta đi Cùng tất cả mọi người hoàn toàn bất đồng Các người theo đuổi chính là phá cảnh Mà ta thì đang theo đuổi cực hạn nhập cảnh Ta cùng những người khác tu luyện hoàn toàn là hai phương hướng bất đồng Nữ đế không hỏi nhiều nữa Nàng hiểu được từ dương có thể tự nói với mình những thứ này đã là thập phần khó có được, có thể những bí mật này của hắn, ngay cả mấy nữ thần đồ đệ kia cũng không rõ ràng lắm.